Con chó của dòng họ Baskerville Tác giả Arthur Conan Doyle Chương 1 Ông Sherlock Holmes Sherlock Holmes ngồi vào bàn và ăn sáng Tôi đứng trên tấm thảm nhỏ cạnh lò sưởi Tay vân về chiếc gậy mà người khách bỏ quên hồi hôm qua Chiếc gậy to và rất tốt Được coi là bằng chứng đáng tin cậy Mảnh bạc bề rộng khoảng 1 inch được đóng vào ngay phía dưới chỗ phòng lên của chiếc gậy. Có một hàng chữ được kẽ trên miếng bạc. Tặng James Muthammer, MRCS. Những người bạn ở CCH, 1884. Anh Watson, ý kiến của anh ra sao? Hồn hỏi. Dù đang ngồi quay lưng về phía tôi Do đâu anh biết tôi đang quan tâm đến cây gậy Cứ như là mắt của anh ở phía sau gấy ấy Tôi nói À, có một chiếc bình cà phê bằng bạc Được đánh bóng loán đang để ở trước mặt tôi Nhưng thôi, chúng ta đã mất cơ hội Để biết người chủ của chiếc gậy đến đây làm gì vì Và vì sao lại bỏ quên một vật kỷ niệm quan trọng như vậy Vậy thì anh hãy tìm hiểu cây gậy Và qua đó thử hình dung lại người chủ của nó Còn tôi thì ngồi nghe Theo tôi, bác sĩ Mortimer là một thầy thuốc trạc tuổi trung niên Được bạn bè kính trọng Được đấy, Holmes nói Là bác sĩ nông thôn Ông thường phải đi bộ trên những quãng đường xa Tại sao vậy? Trước đây cây gậy rất tốt Nhưng giờ đây nó bị mòn đến mức Tôi không thể hình dung nổi Là nó đang ở trong tay một bác sĩ thành phố Lập luận thật là sáng suốt Còn về hàng chữ Những người bạn ở CCH Tôi cho rằng chữ cái H Có nghĩa là săn bắn Có lẽ là một hội những người đi săn nào đó Ông ấy đã săn sóc sức khỏe cho các thành viên của hội Và được họ tặng món quà này Anh đã đạt được những kết quả không thể ngờ Holmes nói, ngã người ra ghế và bắt đầu hút thuốc Tôi không thể không chú ý tới điều này Trong khi ghi chép những cống hiến của tôi Anh thường đánh giá thấp những khả năng vốn có của mình. Nếu ánh hào quang không xuất phát từ nơi anh, thì trong mọi trường hợp, anh là chất dẫn truyền ánh sáng. Có nhiều người tài năng không trội hẳn lên, nhưng lại có khả năng kích thích tài năng của người khác. Thú thật là tôi thường đánh giá sai về khả năng của anh đấy. Những lời nói của Holmes làm tôi hài lòng. Tôi tự hào vì tôi chẳng những đã thành công trong việc nắm bắt phương pháp của Holmes mà còn biết vận dụng nó trong các công việc. Holmes cầm lấy cây gậy, chăm chú xem đến vài phút. Rồi sau đó anh đặt điếu thuốc lá qua một bên, đến cạnh cửa sổ và quan sát cây gậy bằng kính lúp. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng rất là thú vị Anh nói khi trở lại cạnh đi văn Phải chăng có một cái gì đó Lọt qua ngoài sự quan sát của tôi Tôi hỏi Không khỏi có cảm giác tự mãn Hy vọng là tôi không bỏ qua Một chi tiết quan trọng Thằng ơi Phần lớn các kết luận của anh Đều sai lầm Khi tôi nói rằng anh là một chất Kích thích tốt cho tôi thì điều đó cần được hiểu thế này. Những sơ sót của anh sẽ dẫn tôi đến con đường đúng đắn. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, không phải là anh sai lầm hoàn toàn. Quả thật ông ta là một y sĩ ở nông thôn, ông ta buộc lòng phải đi bộ trên con đường xa. Vậy là tôi đã nói đúng. Chỉ đến đó thôi. Nhưng đó là tất Nhưng đó đã là tất cả rồi. Chưa, chưa đâu, Watson thân mến. Chẳng hạn thế này nhé. Cứ giả thiết rằng bác sĩ nhận tặng vật của một bệnh viện nào đó, chứ không phải là hội các thợ săn. Và nếu trước cửa một bệnh viện có tấm bản mang các chữ CCH, thì cái tên này tự nhiên nảy ra là Charing Cross Hospital. Rất có thể anh đúng Tôi nói Tất cả đều gợi ý nên giải thích như thế Còn nếu anh cho giả thiết của tôi là có cơ sở Thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tư liệu bổ sung cho việc tái lập đặc điểm của người khách này Được Chúng ta cứ cho rằng chữ cái CCH có nghĩa là Bệnh viện Charing Cross Vậy những kết luận tiếp theo sẽ như thế nào? Không có ý nghĩ gì nảy ra trong đầu anh hay sao? Anh thử vận dụng nó đi. Kết luận hiển nhiên là... Trước khi về nông thôn, con người này đã từng hành nghề ở London. Rõ ràng là vào lúc bác sĩ rời khỏi bệnh viện để đi đến nông thôn, người ta biếu ông món quà này. Điều này liệu có đúng không? Có thể như vậy. Bây giờ anh hãy lưu ý... Là ông ta không phải là một trong những bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện Những bác sĩ lãnh đạo như vậy Ất hẳn có địa vị vững vàng với số thân chủ đông đảo Và họ phòng khi nào rời bỏ thủ đô để đi lập nghiệp ở nông thôn Vậy lúc đó ông ta làm gì? Phục vụ ở bệnh viện mà không được làm bác sĩ Chỉ đạo chuyên môn Thì có nghĩa là Vài trò của ông chỉ lớn hơn một chút so với vai trò của một thực tập sinh. Ông rời khỏi chỗ đó 5 năm trước đây. Hãy nhìn vào năm tháng ghi trên chiếc gậy. Như vậy, người bác sĩ này không già như anh tưởng. Ông ta chỉ khoảng 30 tuổi. Đó là một người dễ mến, không tham vọng, đảng trí và rất yêu con chó của mình. Một con chó to. Hơi giống Terrier, nhưng nhỏ hơn giống Mastiff. Tôi phá lên cười hoài nghi, còn Holmes thì ngã lưng vào divan, thả lên những vòng khói nhỏ biến nhẹ nhàng trong không khí. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi tác của con người ấy và cả về con chó của ông ta nữa. Tôi nói, tôi rút từ giá sách ra một quyển hướng dẫn y học và lật tìm. Có bài tên Mortimer ở đó, nhưng tôi lập tức tìm thấy tên của vị khách của chúng tôi. Mortimer James, thành viên của MRCS từ năm 1882, sinh ở Crippen, Dormor, học Devon. Từ năm 1882 đến năm 1884, làm việc tại bệnh viện Charing Cross, giải thưởng Jackson về môn bệnh lý học so sánh với luận đề Bệnh tật có phải là sự đột biến nghịch không? Hội viên thông tấn của Hội bệnh lý học Thụy Điển, tác giả của bài báo và hiện tượng bất thường của đột biến nghịch Báo Lancet năm 1882 Chúng ta đã có tiến bộ không? Báo Tâm lý học, tháng 3 năm 1883. Bác sĩ của giáo sứ Grimpen, Tomsley và Hyde Burrow. Washington thân mến, không có một lời nào nói tới hội săn bắn cả. Holmes nói, nở một nụ cười tinh quái. Nhưng ông ta đúng là bác sĩ nông thôn, như anh đã nhấn mạnh. Vậy sự suy diễn của tôi là đúng Vì sao tôi dùng những tính từ dễ mến, không tham vọng và đảng trí Chỉ có những người dễ mến mới nhận những món quà lúc chia tay Chỉ những người không có tham vọng mới đổi phạm vi hành nghề Từ Luân Đôn về nông thôn Và chỉ những người đảng trí mới để lại chiếc gậy cùng tấm danh thiếp Sau khi chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ Còn con chó, con chó đi theo chủ và ngậm chiếc gậy Chiếc gậy được làm bằng gỗ cứng, con chó cắn vào đoạn giữa Dấu vết của hàm răng in hằng rất rõ Phỏng đoán theo khoảng cách giữa các dấu răng Thì đây là giống chó lông xoán Khi nói đến đó, Holmes bắt đầu đi đi lại lại trong phòng Rồi dừng lại cạnh cửa sổ Trong các lời nói sau cùng của anh Mang theo niềm tin quả quyết Tới mức khiến tôi nhìn anh ngơ ngát Tại sao anh không tin vào điều đó? Đơn giản là tôi đang trông thấy con chó Ở cạnh cửa ra vào Đấy, tiếng chuông của chủ nó đấy Đừng đi khỏi đây, anh Watson Anh là bạn đồng nghiệp của ông ta Điều gì mà đã khiến cho bác sĩ James Malthammer, một con người của khoa học, lại đến tìm Sherlock Holmes, một chuyên gia về tội phạm? Anh có nghe tiếng bước chân trên cầu thang không? Mời vào! Vẻ ngoài của vị khách khiến tôi ngạc nhiên. Bác sĩ Malthammer là một người gầy gò, cao ngoẳng, cái mũi dài trồi lên giữa cặp mắt xám. Ánh lên rạng rỡ dưới gậm kính vàng Ông ta ăn mặc giống như một bác sĩ Nhưng hơi lượm thụm một chút Áo và quần tay sờn rách Lưng ông hơi khòm mặc dù chưa già Ngay lúc vừa bước vào phòng Ông rướng cả người về phía Holmes Thật là may mắn Tôi không thể nhớ được là tôi đã để nó ở chỗ nào Ở đây hay là ở hãng tàu thủy Mất cái gậy là một điều khủng khiếp Vật kỷ niệm chăng? Holmes hỏi Vâng, thưa ông Của bệnh viện Charing Cross phải không? Vâng, những người bạn đó tặng nhân ngày cưới của tôi Chúa ơi, tệ quá Holmes lắc đầu nói Bác sĩ Mortimer bắt đầu chớp mắt một cách nhạc nhiên Điều ấy có gì là xấu xa? Chỉ vì chúng đã làm đảo lộn suy luận của chúng tôi. Thế có nghĩa đây là món quà cưới? Đúng, thưa ông. Tôi lấy vợ rời bệnh viện, tôi phải tạo lập sự nghiệp cho riêng mình. Ôi, thế đấy. Chúng tôi đã không quá lầm lẫn. Holmes nói. Còn bây giờ, bác sĩ Mortimer Xin cứ gọi tôi là ông Mothammer thôi Tôi chỉ là thành viên của Hội Phẫu thuật Hoàng gia Và chỉ là một hạt cát nhỏ trong bể học rộng lớn Nếu tôi không lầm Thì tôi đang có diễm phúc tiếp chuyện với ông Sherlock Holmes Và với ông bác sĩ Watson Ngay trước mặt ông Rất sung sướng được làm quen thưa ông Tên của ông thường được nhắc đến cùng với tên của bạn ông. Ông sơ ông Holmes, tôi cảm thấy bất ngờ vì sọ của ông kéo dài đến thế và cánh cung lông mày của ông lại được phát triển mạnh đến thế. Cho phép tôi sờ vào cái đường thóp của ông. Thưa ông, người nào mà có cái sọ như vậy thì có thể làm nổi bật bất kỳ viện bảo tàng nhân chủng học nào. Xin đừng cho tôi là nịnh bỡ, quả thật tôi ganh tị về cái sọ của ông đây. Holmes mời khách ngồi và nói Tôi với ông cả hai đều là những người nhiệt tâm với công việc của mình thưa ông. Nếu suy luận theo ngón tay trỏ của ông, thì ông ưa loại thuốc cuốn hơn. Xin đừng khách sáo, hãy cứ hút đi. Bác sĩ Mortimer rút thuốc từ túi ra và ông vấn giấy với một sự khéo léo đến kinh ngạc. Những ngón tay dài và hơi rung rung chuyển động khá màu lẹ. Holmes ngồi yên lặng, xong những cái nhìn nhanh và thoáng qua lướt trên người vị khách đã chứng tỏ rằng anh rất quan tâm tới ông ta. Thưa ông, tôi cho rằng Cuối cùng, anh nói, cuộc viến thăm hôm qua và hôm nay của ông chắc không chỉ vì để khám nghiệm cái sọ của tôi. Tất nhiên là không. Sự thật là trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm trọng và cực kỳ khủng khiếp. Tôi coi ông là một chuyên gia lỗi lạc thứ hai ở châu Âu. Vậy kia đấy, thưa ông, cho phép tôi tò mò hỏi. Ai ở vị trí thứ nhất vậy? Holmes hỏi, giọng bực bội. Ngài Bertellin, người được mọi người kính trọng. Vậy tại sao ông không đến chỗ ông ta? Đó là một nhà tư duy khoa học. Còn về thực hành thì ông không nhường bất cứ một ai. Thưa ông, hy vọng là tôi không nói quá mức Chị là chuyện vặt vảnh. Tuy nhiên, bác sĩ Mo Tha Mạ, ông sẽ xử sự hoàn toàn đúng nếu ngay bây giờ ông kể cho tôi nghe vấn đề của ông ra sao và ông cần tôi giúp đỡ những gì.